Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net Chương 10.991 Tuyết Nhiên Cốc Chấp mắt, Tần Ninh đã ở trong dẫn hồn thiên môn 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi ngày Tần Ninh đều ở trong trạng thái say xỉn, mộng mơ. Không phải hắn thích như vậy, mà là hắn có quá nhiều người quen trong dẫn hồn tiên môn. Các vị thúc bá, cửu cử, anh chị em họ. Cộng với một số bạn bè tri kỷ trong tiên môn. Một ngày, trong một sơn cốc bên trong tiên môn, ba bóng người đang ngồi trên sàn. Trên bàn có một bộ ấm trà, hương trà còn vương vấn. Đúng là thật tuyệt. Tần ninh mặc quần áo trắng, khá tùy ý ngồi ở trên đệm, cầm tách trà lên nhấp một mụn, thở dài. Ngờ mấy ngày nay ai uống rượu đều không tỉnh táo rồi, ở cùng hai người, uống trà, nói chuyện thật thoải mái. Thanh niên ngồi bên trái, mặt ngọc môi đỏ, khí chất điềm tĩnh, khu mặt túng mỹ cầm chén trà lên, cười nhẹ nói, thì vẫn là tư nguyệt suy nghĩ thấu đáo, vốn dĩ ta đã chuẩn bị sẵn một bình rượu một trăm ngàn năm tuổi. Rượu trăm ngàn năm tuổi. Tần Ninh nghe vậy, nắm lấy cánh tay thanh niên nói, kê tiểu tử ngươi, mấy ngày nữa ta nhất định sẽ tìm ngươi để uống nó. Được. Người phụ nữ bên phải có đôi mắt to, có chút cười khổ nhìn hai người, không khỏi nói, thì hai người các ngươi chỉ biết uống uống uống, có gì hay ho chứ người phụ nữ có đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Cô ta mặc một chiếc váy màu lục lam nhạt. Ngồi trên mặt đất, vẫn có thể nhìn thấy dáng người duyên dáng, lay động lòng người. Hai người này là bạn tri kỷ thời thơ ấu của Tần Ninh, cùng lớn lên trong dẫn hồn thiên môn. Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt là nòng cốt của dẫn hồn thiên môn, tứ đại gia tộc. Hứa Văn Trần đến từ Hứa gia, Liễu Tư Nguyệt đến từ Liễu gia. Năm đó hồn vô ngấn, hứa văn trần, liễu tư nguyệt tuổi tác ngang nhau, trong dẫn hồn tiên môn đương nhiên là ở cùng nhau. Từ nhỏ đến lớn, ba người đã được thế giới bên ngoài gọi là dẫn hồn tảm. Lúc đầu, ba người họ chỉ là đệ tử cùng thế hệ trong dẫn hồn tiên môn, không sợ trời, không sợ đất, nếu có ai dám bắt nạt một trong ba người, ba người sẽ cùng nhau chiến đấu. Sau này, khi lớn lên, tài năng của ba người mới bộc lộ, cả vĩnh hằng tiên vực, cùng một thế hệ. Ai dám chọc vào ba người họ, kẻ đó hãy chờ bị trả thù. Danh tiếng của dẫn hồn tam hổ ngày càng vang xa. Hôm nay, sau nhiều năm sau, dẫn hồn tam hổ mới lại tụ tập với nhau. Ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa, ba người cùng cười từ tận đáy lòng. Cảm giác này thật quý giá. Nhiều năm như vậy, Tần Ninh đã lâu không được trải qua niềm vui này. Khi hắn ở Thái Thượng Tiên Vực, cái chết của sư phụ đã dán cho hắn một đòn chí mạng. Giờ đây, trong dẫn hồn tiên môn, tình cảm gia đình và tình bạn khiến Tần Ninh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Họ uống trà luận đạo cho đến khi mặt trời lặn, ba người giải tán. Khi họ rời khỏi sơn cốc, một bóng người bay về phía họ. Nhị thúc, nhị thúc. Hồn hiên giật đi tới, cười nói, hệ tam cô về rồi, thúc có đi gặp cô không? Tần Ninh nghe vậy, hai mắt sáng lên, cực đầu nói, e đi. Vợ chồng Hồn Văn Diêu và Lâm Ngọc Thiến, tổng cộng có bốn người con trai gái con cả là Hồn Du Nhiên. Người con thứ hai là Hồn Vô Ngấn. Đi theo Hồn Hiên Dật đến một sơn cốc yên tĩnh. Tuyết Nhiên Cốc Đứng ở cửa sơn cốc, tầng ninh hét lớn, hề tuyết nhiên. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, nó vang vọng trong sơn cốc, sau đó một bóng người bước ra từ trong sơn cốc. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net